trọ địa ngục tác giả Hắc sắc Hòa chủng quyển 26 chương 6 hỗn Loạn bắt đầu 10 giờ tối ngày 14 tháng 8 năm 2011 tòa nhà B tàng lịch sử Trung Quốc nằm ở khu Bạch Nghiêm cách đó không xa là tòa nhà chính phủ trình độ an ninh bảo vệ tự nhiên là rất nghiêm ngặt lần này ngoại trừ haiỗ xác ướp đầy hán còn có rất nhiều văn vật trân quý theo lý thuyết trình độ ô An còn phải nghiêm ngặt hơn Hội gia đình không thể châm nhập vào được, nhưng trên thực tế, thời điểm 10 giờ trở đi, tất cả hệ thống an ninh trong tòa nhà đều đã bị tê liệt, hơn nữa, rất nhiều bảo an đều tự tiện rời khỏi cương vị. Hiện tượng này, quỷ dị giống như bên ngoài nhà trọ, biến thành một khu không người. Giống như lúc xưa, ngay cả đang là tháng 8 mùa hạ, bầu trời so với bình thường, tối càng thêm sớm. Nhóm hội gia đình ngồi trên tàu điện ngầm di chuyển, sau khi xuống xe rất nhanh đã nhìn thấy tòa nhà bảo tàng lịch sử quốc gia, Nguyên Nga ở đằng xa. Tòa công trình này có lịch sử hơn 40 năm, trải qua rất nhiều lần sửa chữa và xây dựng. Hôm nay có 5 tầng lầu, diện tích ngoài 20.000m2. Lóc nhà bảo tàng được thiết kế hình đỉnh nhọn. Ở bên ngoài trồng rất nhiều cây xanh, mà hôm nay xung quanh nơi này cơ hồ không thấy một bóng người. Đây là khu trung tâm sầm uất Hiện tại mới 10 giờ hơn, rõ ràng người qua người lại rất ít. Ngân Vũ nhìn một màn này không khỏi xoa hai tay nói Ta thậm chí suy nghĩ Nếu như nhà trọ cần Có thể đơn giản lần tất cả mọi người trên thế giới biến mất được hay không Trước tòa quỷ ốc này Con người căn bản Không thể sinh ra tâm đối kháng Chỉ có thể dựa theo quy tắc Tìm kiếm mạng sống Được rồi, đi thôi Tiểu dạ tử đứng trước Bắt đầu di chuyển Trên mặt tràn đầy vẻ kiên quyết Đây là lần thứ 5 huyết tự chỉ thị của tiểu dạ tử Mà lần thứ 5 huyết tự chính là một đường ranh giới mấu chốt, vượt qua lần thứ 5, tương lai sau khi hoàn thành huyết tự, có thể trực tiếp trở về nhà trọ. Nhưng tỷ lệ tử vong ở lần thứ 5 huyết tự tự nhiên cực cao, mà điều đáng sợ hơn chính là lần huyết tự này có ngân vũ gấp mặt. Ngân vũ lần này là lần thứ 8 chấp hành huyết tự, độ khó cao như vậy, có thể nói trong nhà trọ cực ít, gần như không có. Trước kia Lý Ảnh chấp hành huyết tự thư cũng chỉ là lần huyết tự thứ 7 mà thôi. Lần huyết tự thứ 8 cộng thêm lần huyết tự thứ năm, làm cho những hộ gia đình khác bị trọn trúng lần này, bọn người Công Tôn Diệm, Lâm Thiện càng sợ hãi đến cực điểm. Như Lạc Chính Thần vốn nhiều năm đối pháo với quyền rủa sinh tử, thế nhưng Lâm Thiện lại hoàn toàn bất đồng, hắn là lần đầu chấp hành huyết tự, thế mà lại rơi vào độ khó lần thứ 8. Lần này phân tổ, quy định một tổ gia tộc tự lãnh đạo, một tổ dân ngân vũ lãnh đạo. Công Tôn Diệm tự nhiên đi theo tiểu gia tộc, Lạc Chính Thần Cùng Lâm Tiện đi theo Ngân Vũ Nhưng Phong Liệt Hải sẽ đi theo bên nào đây Tùy mỗi người Đều mang theo một bản vẽ mặt phẳng Nhưng vừa chạy vừa xem bản vẽ Hiệu suất tự nhiên đại giảm Nhưng đối với Phong Liệt Hải Trong đầu có thể trực tiếp hiện ra bản vẽ Thì lại hoàn toàn khác Huống trì lúc đó tình huống thay đổi trong nháy mắt Vô luận như thế nào Phong Liệt Hải là tồn tại rất trọng yếu Hắn đi theo ta đi Tiểu dạ từ lại mờ miệng Ta vốn là lần huyết tụ thứ năm Mức độ nguy hiểm so với Kha tiểu thư là lần thứ 8, chắc chắn không bằng, cho nên để hắn đi theo bên cạnh ta tốt hơn. Lời này nói ra cũng hợp lý, làm người khác không thể cự cãi. Chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Tiểu Dạ Tử lại bổ sung một câu. Cho nên các ngươi cũng không tính là chịu thiệt thòi. Bây giờ cách huyết tử bắt đầu còn một thời gian ngắn, chuyện ban ngày để cập tối, ta nghĩ muốn nói chuyện cùng ngươi, Kha tiểu thư. Nhưng Ngân Vũ lại đầu, đừng nói nữa, ta cho rằng điều đó căn bản là không thể. Nhà trọ chắc chắn đã xảy ra biến hóa nào đó, liên tiếp có nhiều người lục tục mất tích như vậy, còn có thể cho rằng điều này là bình thường. Bọn họ bởi vì sợ hãi nhà trọ, cho nên đã ra ngoài tự tử thì sao? Ngân Vũ lớn tiếng phản bác, bọn hắn nhất định chết, cũng không chết trong nhà trọ, cho nên ra bên ngoài tự sát. Vậy ta hỏi ngươi, tiểu dạ tử hỏi một câu chúng tin đem của Ngân Vũ, nếu những người này đều tự sát, vậy thi thể tại sao một cái cũng không tìm thấy? Cho dù không phải là tự sát rời khỏi nhà trọ quá lâu cũng sẽ bị bóng rắn nguyền dù giết chết. Nhưng cho dù là như thế, tại sao ngay cầm một cái móng tay cũng không tìm được? ta đã liên hệ với người nhà của bọn hắn, nói bọn hắn bị mất tích, không tìm thấy tung tích. Điều này chỉ có thể cho rằng nhà trọ đã xảy ra một cái biến hóa nào đó. Ở một bên lắng nghe, Lạc Chính Thần có chút phản ứng không kịp hỏi. Biến hóa? Biến hóa như thế nào? Chẳng lẽ là huyết tự biến hóa, cùng với huyết tự lần trước, vượt qua chừng không có quan hệ, nhưng công tôn Diễm là người suy nghĩ cẩn thận, tâm tư kín đáo, đưa ra một suy luận khủng bố, những hộ gia đình kia phải chăng bị nhà chợ cắn nuốt. Nó hưu nói vượt, lúc này càng kích động. Cái gì mà nhà chợ cắn nuốt hộ gia đình? Có lẽ đúng, bọn hắn nhất định là đi chấp hành huyết tự cấp Ma Vương. Chấp hành huyết tự cấp Ma Vương, thi thể rơi vào dị không gian nên không thể tìm thấy. Đúng, nhất định là như thế. Ta không đồng nhận quan niệm của người, Kha Tiểu Thư. Công Tôn Diệm lắc đầu, huyết tự cấp ma vương, có thể cho người ta theo quan sát, nhưng lại không tổn tư những người đó, trước mắt, những hộ gia đình mất tích. Cơ hồ đều là người mới, chưa từng chấp hành huyết tự lần nào. Bọn hắn sẽ một mình đi chấp hành huyết tự cấp ma vương sao? Như thế nào lại không kêu người trọng yếu ở trong minh mình cùng đi, giống như bộ thâm vũ vậy? Kỳ thật, Công Tôn Diệm hiểu nguyên nhân, nhân vũ kích động. Dù sao nếu như ngay cả nhà trọ cũng không thể đảm bảo an toàn Nơi tránh nạn cuối cùng của hộ gia đình sụp đổ Tất cả mọi người chỉ có thể lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục Nhưng bây giờ số hộ gia đình mất tích không ngừng gia tăng Mà ngay cả thi thể một cái cũng không tìm thấy Điều này không thể nào bỏ qua được nữa Nếu thật là như thế Coi như giúp sức liều mạng chấp hành huyết tự thì sao Chỉ sợ cũng không cách nào bảo vệ tính mạng Ta cùng Lý Ảnh đã nói qua chuyện này Hắn cho rằng Quan điểm của ta có đạo lý của nó Đồng thời hoài nghi, chuyện này có quan hệ tới nhà kho mất tích hay không? Nhà kho biến mất. Phong Liệt Hải một bực trầm mặc mở miệng, cái đó và nhà kho biến mất có quan hệ gì? Nhà kho vì cái gì đột nhiên biến mất, Thủy Chung không ai biết, không có người có thể cời bỏ bí ẩn, nhưng ta nghĩ, cái này nhất định có chút duyên cớ. Tất cả ba đại liên minh đang nghiên cứu làm cách nào để mở lại nhà kho, mà căn cứ vào lời nói của bộ liên sinh, được 50 năm trước, xác thực cũng xuất hiện nhà kho. Hơn nữa tất cả đạo cụ đều dúng y hệt 50 năm sau Nhưng căn cứ vào một vài huyết tự Sau khi xuất hiện nhà kho Ta phát hiện Mà lúc này tại nhà trọ Thật ra mà nói là tăng lên Liên sinh trả lời kỹ càng vấn đề lý ẩn đưa ra Sau khi đạo cụ xuất hiện Mọi người đều cảm thấy rất cao hứng Nghĩ rằng lần này được cứu rồi Nhưng rất kỳ quái chính là Cách tùng Hắn rõ ràng một bực không muốn sử dụng đạo cụ Tất cả mọi người nói Có phải hắn ấm đầu rồi không? Thế nhưng sau đó lại xảy ra chuyện, chính là sau khi sử dụng đạo cụ, tỷ lệ tử vong khi tham gia huyết tử lại tăng lên, thậm chí đoàn diệt cũng xuất hiện càng nhiều. Lý ẩn nhìn về phía bạch cách tùng, ngồi bên cạnh hỏi, bạch tiên sinh, vì sao lúc ấy ngươi lại không sử dụng đạo cụ? Ta cảm giác rất tả môn. Bạch cách tùng thành thật trả lời, nhất là những tấm phù chú cổ quái, các loại đồ vật như tấm gương, số lượng rất nhiều. Vì cái gì đột nhiên đưa cho chúng ta nhiều đồ tốt như vậy, ta liền không có dùng. Mà sự thật, đạo cụ ngược lại, làm gia tăng tỷ lệ tử vong. Nhưng dựa theo đạo lý mà nói, hẳn phải trái lại mới đúng. Nhà kho biến mất, các ngươi có đầu mối gì không? Lý ẩn lại hỏi. Liền sinh lắc đầu, chúng tôi khi chấp hành huyết tự, liền đi tới thế giới 50 năm sau. Thời gian nhà kho xuất hiện cũng đã trôi qua 4 tháng, không có phát sinh tình huống giống các ngươi Các ngươi đối với đạo cụ có từng sinh ra loại hoài nghi hay không? Đương nhiên. Thế nhưng một mực không thể tra ra được nguyên nhân cụ thể. Hơn nữa, bởi vì độ khó huyết tự nâng cao, càng ngày càng lợi hại, mọi người vẫn tiếp tục lấy đạo cụ sử dụng. Điển Sinh nói đến đây đột nhiên hỏi, "Ta nghe nói, nhà trọ hình như lục tục xuất hiện người mất tích, bởi vì chuyện đó xảy ra, cho nên người nghĩ rằng có liên quan tới nhà kho." Trước mắt chỉ là phỏng đoán, bất quá người chú ý tới này càng ngày càng nhiều. Hoàn toàn chính xác, hiện tại nhà trọ đã lâm vào tình trạng hoàn toàn hỗn loạn. Lúc này Lòng người ai cũng bàng hoàng bất an, rất nhiều người đều rời khỏi nhà trọ, dọn ra bên ngoài ở. Nhưng qua 48 tiếng đồng hồ vẫn phải trở về nhà trọ. Cũng có người muốn giải lời nguyền bóng dáng, nhưng từng người từng người đều thất bại. Lúc này, trên hành lang lầu 14 đang xảy ra một hồi báo động. A! Ấy da nha. Một người vặn vỡ cả một cây gậy, một cước đá vòng cửa phòng của ngân dạ. Chỉ thấy ngân dạ cùng la tam hai người đang ở trong phòng. Người kia mở miệng quát lớn: "Nhiều người mất tích như vậy, đến cùng đang có chuyện gì xảy ra? Không phải nói gia nhập gia tộc Vũ Minh liền bảo vệ tốt chúng ta sao? Còn có, không phải nói trong nhà trọ không có quỷ, tuyệt đối an toàn sao?" Các người đánh rắm, lão tử làm thịt các ngươi. Người, người vạm vỡ này là một hộ gia đình thuộc gia Vũ Minh. Chỉ thấy hắn giơ cây gậy xông về phía ngân dạ, còn không đợi ngân dạ có động tác, La Thập đã xông lên trước, bắt lấy cây gậy, sau đó đem người kia nện lên vách tường, tung một cú vào bụng hắn. Là Thập Tam lạnh lùng nhìn đối phương, nói với ngân giả sau lưng, "Lần này coi như ngươi nợ ta một lần nhân tình." Ngân giả đi đến trước mặt đại hắn kia, vẫn rất trấn định nói, "Tiếp tục như vậy không được. Phải tận khả năng cha ra rút cục chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta không có vũ lực như thượng quan biên, nếu hộ gia đình bạo động quy mô lớn, căn bản không cách nào trấn áp được. Nhà Trở đã không còn an toàn, càng ngày càng nhiều hộ gia đình ý thức được điểm này." Theo thời gian trôi qua, Thời gian huyết tự bắt đầu càng tới gần 6 hộ gia đình hướng về phía bảo tàng lịch sử đi đến mỗi người đều cầm trong tay một bàn sơ đồ cùng một tập sách nhỏ giới thiệu về bảo tàng chờ đợi 6 người bọn hắn là vận mệnh như thế nào đây hết chương 6 quyển 26 các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả hắc sắc hòa chủng quyển 26 chương 7 ngọn nửa trong viện bảo tàng có bốn cửa ra vào xã hội gia đình đang tiến vào từ cửa chínhy tử lúc này lộ ra quá nhiều chỗ quỷ dị tất cả hộ gia đình đều đề cao tinh thần lên 120 để ứng phó với những chuyện có thể phát sinh thời điểm bước vào viện B tàng chỉ thấy trước mắt là một đại sản cực kỳ rộng lớn khoảng tầng thứ nhất và tầng thứ hai có một khoảng không gian thông với nhau ở giữa không gian này có treo một bức khoảnh phi cực lớn dùng bút lông viết viện B tàng lịch sử quốc gia bỉ chữ to Phía dưới là chữ ký của mình nhà thư pháp nổi tiếng Trên tường có rất nhiều ảnh chụp Ở tầng thứ nhất Còn có thể nhìn thấy từng không gian trưng bày triển lám Đương nhiên Những thứ trọng yếu đều được bày ở phía trên Ngẳng đầu lên Mọi người biết rõ Cái xác cổ kia đang lằm trên đầu bọn họ Ngân vũ mở sơ đồ mặt bằng nói Chúng ta chứ không nên vội tách ra Mọi người xem Ở đầu một có phòng quan sát Từ chỗ đó có thể quan sát Và điều khiển tất cả các sành của triển lám Nếu chúng ta tiến vào trong đó Có thể nắm rõ nhiều hướng đi của bảo tàng. Đương nhiên, nếu quỷ vô hình thì không nói tới. Bất quá có thể quan sát được tình hình của từng người khi tách ra. Ngân vũ nói mọi người đều đồng ý. Trước mắt vẫn chưa nắm rõ thời gian cụ thể, xác ước tỉnh lại. Nếu như có thể nắm được điểm này, liền nắm quyền chủ động rồi. Huyết tự viết, bình thường sẽ không giết người. Hoàn toàn là kiểu chơi chữ rất thường thấy. Không có hộ gia đình là hoàn toàn tin tưởng điều này. Huyết tử không giết người ư. Nhất định trong đó có bẫy dập. Giống như ta đem một khối bơ đặt vào bẫy ruột Hấp dẫn làm cho nó xa lưới Sau đó là chết chắc Nhưng châm trọc chính là Giai đoạn hiện tại cho dù biết rõ nguy hiểm Vẫn phải tiếp cận hai xác ức kia Bởi vì một khi hai con quỷ đó gặp nhau Tất cả sinh linh Đều sẽ lập tức tử vong Lập tức từ này đại biểu cái gì Chính là một khi phát sinh tình huống này Đại biểu cả đoàn bị diệt Có thể nói khả năng đoàn diệt của huyết tự này rất cao Một khi không cẩn thận Gặp phải chính là tuyệt cảnh Điểm này khá phù hợp với đội khó lần thứ 8 Dựa theo hướng dẫn trong sơ đồ Phong liệt hài phía trước dẫn đường Tất cả mọi người bám sát phía sau Xuyên qua mấy đạn hành lang Ở trước mặt xuất hiện phòng cảnh vệ Cũng chính là chỗ đặt màn hình quan sát Giờ phút này Ở nơi đây không hề có người nào Cửa cứ để mở như vậy Phòng quan sát tương đối lớn Đi vào liền tới có hơn 100 cái màn hình Giám sát mọi góc trong viện bảo tàng Cần một người trông chừng bên ngoài Tiểu dạ từ nhìn 5 người trước mắt Chị và là chính thần nói Lạc tiểu thư, phiền ngươi trong ngoài cửa Có tình huống gì dị thường Lập tức gõ cửa một cái Nhớ kỹ không lên hô lên Như vậy có thể đánh rắn đậm có Trước mắt đầu tiên là tìm đèn dẫn đường Còn phải tìm ngọn lửa Mà màn hình giám sát rất có lợi cho việc Truy tìm ngọn lửa trên mặt đất Dù sao huyết tự này nếu không có đèn dẫn đường Dùng từ kiểu tự nhất sinh Để hình dung cũng là không sai Đèn dẫn đường Lại nói cái này cũng là một trong những văn vật khai quật của lần này. Sảnh triển lãm, ánh mắt của Ngân Vũ quét tất cả các màn hình, bỗng nhiên trợn to hai mắt nhìn về một màn hình trong số đó. Trên màn hình hiển thị một cái tủ kính, trong đó đặt một hộp chữ nhật, bên trong đặt một cỗ thi thể, cực độ hư thối. Khuôn mặt thi thể không còn nhìn được rõ ràng, nhưng trên người đúng là mặc trang phục thời Hán. Bởi vì trong đêm tối, cộng thêm màn hình dáng thị cách khá xa, không thấy rõ được gương mặt, nhưng ngay cả nhìn từ xa vẫn có thể cảm nhận được sự âm hàn lan tràn xung quanh. Đây là một trong hai xác ướp cổ. Đáng nhắc chính là sảnh triển lãm cái cửa ra vào của lầu 2, khoảng cách tương đối xa, giữa nó còn có ba sảnh triển lãm nữa. Hơn nữa, hành lang cũng khá rắc rối, nói cách khác, hai cổ xác ướp sau khi thức tỉnh muốn tìm được đối phương cũng mất kha khá thời gian. Là cái này, tiểu dạ tử cũng lập tức chỉ vào một màn hình khác, trong màn hình đồng dạng cũng là một cái tủ kính. Bên trong đặt một cỗ xác ướp khác. Nghe kỹ, Tiểu Dạ Từ lập tức nói. Chấp hành kế hoạch thứ hai. Hiện tại quỷ còn chưa thức tỉnh. Ta và Kha Tiểu Thư sẽ ở đây quan sát. Các ngươi lập tức đi tìm đèn dẫn đường và lửa. Thời gian có hạn, mau chóng đi tìm. Một khi có biến hóa, chúng ta sẽ lập tức gọi điện thoại cho các ngươi Điện thoại đều chuyển hết thành chế độ dung rồi chứ. Đã thực nghiệm rồi. Trong bảo tàng này nhắn tin không có vấn đề. Hai người sao? Phong Liệt Hải lộ ra một kinh ngạc Hai người đều là trí giả A lại Trí giả dĩ nhiên phải tọa trấn phía sau những mưu kế Chạy tới tuyển phương Còn có giá trị sao Chúng tôi còn sống mới có thể giúp các người Bày miêu tính kế không phải sao Tiểu giả tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Dù sao ở trong viện bảo tàng này Không có nơi nào an toàn cả Chẳng lẽ người sợ chúng ta chỉ biết lo cho bản thân Tiểu giả tử nói rất có đạo lý Dùng di động liên lạc cũng thuận tiện Không nhất thiết phải ở bên cạnh Vì vậy mọi người đáp ứng Sau đó Phong Điệt Hải, Chính Thần, Công Tôn Diệp cùng Lâm Thiện bốn người tiến về phía hành trình lãm số 4. Chờ ừ. bọn hắn đi rồi, Ngân Vũ nhìn về phía tiểu dạ tử mở miệng hỏi: "Thần cấp tiểu dạ tử, người đang tính toán cái gì? Ngươi đi lại có ý gì, Kha Vũ? Ngươi cho rằng ta không nhìn ra sao? Nói là để cho chúng ta giám thị, thế nhưng mục đích của ngươi là để phòng ta chứ gì? Ngươi không hi vọng ta đi cùng bọn hắn. Lời này của ngươi là sao?" Ta và ngươi đều là người đứng đầu của một binh, làm gì phải giả ngu. Sau khi một nhân tệ mất tích, người bắt đầu ý thức được trong nhà trọ xảy ra vấn đề, người bây giờ ngay cả ta cũng không thể tin rồi sao? Cũng đúng, dù sao chúng ta đều là hộ gia đình đã từng vào nhà kho, so sánh ra bốn người bọn hắn còn dễ tin tưởng hơn. Ngươi muốn ở đây giám thị hướng đi của ta. Ngươi đa tâm rồi." Tiểu Dạ Từ lại lắc đầu nói, "Ta làm như vậy là bởi vì tính mạng của chúng ta đều rất trọng yếu." Tuy nãy giờ hai người nói chuyện, ánh mắt của tiểu dạ tử cùng Ân Vũ vẫn không hề rời khỏi màn hình giám thị. "Được rồi." Ân Vũ không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. "Ngươi làm cũng không sai, hoài nghi ta là lên, huống chi bây giờ không phải trong nhà trọ, lại càng không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Không, nhà trọ hiện tại có còn an toàn hay không đây?" Mà cùng lúc đó, bọn người phong liệt hải xông vào giành lãn số 4, rất nhanh tìm được đèn dẫn đường. Đó là hai cái đèn lồng cũ kỹ được bày trong tủ kính. Công Tôn Diệm tiến lên một bước, đem cửa thủy tinh mở ra. Đương nhiên, hệ thống bảo vệ đã tê liệt triệt để, cho nên không gây ra bất cứ động tĩnh nào. Như vậy, kế tiếp phải chia ra. Lạc Chính Thần cùng Lâm Thiện ở một tổ, Công Tôn Diệm cùng Phong Liệt Hải ở một tổ. Đi tìm 9 ngọn lửa. Trước mắt, trong màn hình giám thị không hề thấy một ngọn lửa nào. Cho nên Song Phương chia làm hai đường, nhanh chóng đi tìm. Ngọn lửa tổng cộng 9 cái, mà trong cái bảo tàng lớn như vậy, không biết nó nằm ở nơi nào nhất định phải nắm rõ được thời gian. Trước khi xác ức cổ tỉnh lại, công tôn Diễm tay cầm cái đèn lồng cũ lắt, chạy theo vòng liệt hai phía trước, tiến vào lần từng sảnh, cẩn thận tòi. Một vài danh triển lãm bày văn vật trân quý của thời Hán như chén rượu, tiền, quần áo, phía trước mỗi tủ kính đều có ghi rõ ràng. Bất quá bởi vì không có đèn, cho nên không nhìn thấy rõ lắm. Hai người không ngừng chạy qua nhảy lại, tìm kiếm ngọn lửa màu trắng. Đúng vào lúc này, Phong Liệt Hải chợt dừng bước, nhìn về một cái xe ngựa ở phía trước. Đây là cỗ xe ngựa được nhái lại kiểu xe ngựa thời cổ đại, bên trong phát ra một ánh sáng âm u. Công Tôn Diễm cùng Phong Liệt Hải lập tức lao tới, từ cổ sổ xe nhìn vào, chỉ thấy bên trong có một ngọn lửa màu trắng rất nhỏ, vậy mà chỉ lớn vào ngón tay. Tuy thế, ánh sáng của nó lập lòe trong bóng tối, vẫn rất thu hút sự chú ý. Đưa bàn tay hơi chậm chạp vào phía ngọn lửa, thế mà truyền tới một cảm giác lạnh ca người. Lập tức ngọn lửa kia cứ như vậy đứng trong lòng bàn tay phong điệt hải, công tôn diệp liền dùng di động chụp lại tấm hình gửi cho lạc chính thần, vô luận như thế nào, hiện tại phải nhanh chóng tìm ra ngọn lửa, càng nhiều càng có lợi. Lúc này không khí có thể nói phi thường cẩn trương, bốn chữ lập tức tử vong đặt nặng trong đầu của mỗi người, độ khó của lần huyết tự thứ 8 làm cho người mới trải qua một lần huyết tự như công tôn diệp cùng vong liệt hải đều cảm thấy gian nan, mà mặt khác là chính thần cùng lâm Tiện đang tìm kiếm Nhưng ở trong sảnh khác nhận được tin nhắn của công tôn diện gửi tới Sau khi mở ra Kinh ngạc phát hiện Đó là ảnh chụp một ngọn nửa màu trắng Thật tốt quá Phát hiện này làm Lạc là chính thành mừng rỡ không thôi Nói với Lâm Thiện đứng một bên Đâm tiên Dinh Bọn người công tôn diện đã tìm được nguồn ngọn lửa rồi Nhưng thoải nhìn nó thật nhỏ Lâm Thiện cũng lập tức quay sang xem xét Hồ hấp dần trở nên dồn rập Chúng ta cũng phải nhanh lên Lâm Thiện kích động nói Lạc tiểu thư, mau tìm, nhất định phải mau tìm Lạc chính thần kỳ thật cũng coi như chấn định Dù sao nàng đã nhiều năm Một mực sống trong ám ảnh về tử phong Không thể được giải nguyện rùa Truyền thừa của gia tộc Giấy rùa trong tuyệt vọng Đã làm nàng gần như chết lặng Tùy thời để chuẩn bị đón nhận cái chết Hôm nay tuy rằng cũng kiểu tử nhất sinh Nhưng vẫn còn cơ hội sống sót Đương nhiên nàng phải bắt lấy Chính thủy lần trước vượt qua được huyết tử là chính thần cũng thể với bản thân Mình phải sống sót Như vậy mới có thể làm gương cho chính phong vô luận như thế nào, nhất định phải thành công. Mà trong phòng quan sát, tiểu dạ tử cùng ngân vũ ánh mắt vẫn không chuyển, nhìn chăm chú vào hai xác ướp. Bỗng nhiên, màn hình quan sát xác ướp cổ do tiểu dạ tử nhìn chăm chú, thoáng cái biến thành màu đen. Dường như vì ánh chăng bị ý mây đen hay vật gì đó che chắn, trong màn hình đã không thể nhìn thấy rõ, mà màn hình xác ướp của ngân vũ chứng kiến cũng biến thành như vậy. Bất quá, cái này chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, rất nhanh liền trôi qua. Nhưng ở trước mặt các nàng, hai cái tủ vậy mà đã trở nên giống toịch. Hết chương 7 quyển 26, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoa Trùng. Quyển 26, chương 8. Cùng quỷ chơi trốn tìm. Không thấy rồi. Ngân Vũ lùi về sau hai bước, lập tức lấy điện thoại di động gọi cho Lâm Thiện, mà tiểu dạ tử cũng lập tức gọi điện cho Công Tôn Diễm. Vừa mới tìm được lựa quỷ, Công Tôn Diễm đang kích động thì nhận được điện thoại, ngay lập tức tới lầu 2. Thanh âm của tiểu giả tử truyền đến, quỷ đã hành động, không thể để hai con quỷ gặp nhau. Hành lang lầu 2 phân bố tương đối phức tạp, nhưng hai con quỷ lập tức muốn tìm đối phương thì sớm muộn cũng gặp mặt. Hiện tại nhất định phải mau chóng dẫn một con rời đi. Hai tổ nhân mã đều lập tức hành động, mà Ngân Vũ cùng tiểu tử lại tiếp tục chăm chú trên màn hình giám thị. Lầu 2 Ánh mắt của Tiểu Dạ Tử không ngừng quét qua tất cả các màn hình trên lầu 2. Nhưng chỉ nhìn thấy văn vật được trưng bày mà bà không thấy bóng dáng của quỷ hồn đâu cả. Công Tôn Diệm đi theo sau Phong Liệt Hải, hai người nhanh chóng dọc theo cầu thang vọt tới lầu 2, sau đó thẳng tắp chạy tới phía sảnh triển lãm số 6. Lúc này, Phong Liệt Hải đã đem ngọn lửa màu trắng thả vào trong bức đèn rất nhanh. Hỏa diễm ưu dị được đốt lên. Đèn lồng tỏa ra một ánh sáng màu trắng mờ mịt dọc theo hành lang. Hai người tâm thần bất định đi tới. Mà cách hành lang không xa Chính là sành triển lãm số 6 Trước mắt ánh lửa trong đèn vẫn chưa đổi sắc Một ngọn lửa sau khi thả vào đèn lông Thời gian thiểu đốt chỉ có 5 phút đồng hồ Tuy không muốn lãng phí ngọn lửa này Nhưng ai cũng không dám đi đánh bạc Tin tưởng vào lời nói Bình thường sẽ không giết người Không ngừng tiếp cận sành triển lãm Rốt cuộc khi đứng trước cửa sành số 6 Trái tim của hai người không ngược đầm bịch bịch Thân thể cứng ngắt Cửa lớn của sành triển lãm rộng mở Bên trong trung bày văn vật thời kỳ Tân Hán, bọn hắn hít sâu vài hơi rồi tiếp tục tiến vào. Diện tích của sảnh số 6 rất lớn. Từ lúc tiểu gia tử gọi điện thoại, tới lúc bọn hắn chạy lên, thời gian cũng không nhiều. Hai người đã tiết kiệm thời gian, vội vàng chạy đi chạy lại khắp nơi trong sảnh trình lãm. Sảnh trình lãm dài ước chừng 40m, rộng cũng gần 20m. Nói cách khác, quỷ rất có thể đang ở bên ngoài phạm phi thiêu đốt của ngọn lửa, mà nếu như vẫn không cách nào dẫn dắt quỷ hồn rời đi, Sau khi ngọn lửa thiêu đốt không còn, đến lúc đó, nguy hiểm chính là bọn hắn. Công Tôn Diễm đứng ở trung ương sảnh, thẳng tiến về phía trước, tận lực không để bản thân lệch hướng, xuyên qua một vài tự kính, ngọn lửa vẫn không đổi màu. Bên trong phòng quan sát, tiểu dạ từ cùng ngân dạ đều trùng lớn hai mắt nhìn màn hình, trước mắt sảnh chiến lẫm số 6 không có bất kỳ tình huống dị thường, chỉ thấy Công Tôn Diễm cùng Phong Luy Hải đang cầm đèn lồng đi qua đi lại. Mà mặt khác, Lạc Chính Thần cùng Lâm Tiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm ngọn lửa quỷ. Không thể đối đèn dẫn đường lên mà nói, tới hành trình lãm số 9 chính là muốn chết. Hiện tại, xác ướp trong hành trình lãm số 9 cũng đã thức tỉnh. Với tình huống này, đi vào là chuyện rất nguy hiểm. Hai cỗ xác ướp lúc này đang không ngừng tìm kiếm đối phương. Hai xác ướp kia không phải cương thi hay quái vật, Nguyên Vũ lẩm bẩm, chúng nó là tồn tại phi vật lý mà thường không thể nhìn thấy, ngay cả camera cũng không thể quay lại. Đèn dẫn đường là phương pháp duy nhất có tác dụng với chúng Nhưng bây giờ Lập tức rời khỏi sành triển lãm số 6 Đi tìm bên ngoài Tiểu dạ tử nói vào trong điện thoại Phong đề thải Người quen thuộc đường Phải biết rằng quỷ ở sành chố 9 đang đi tới Chúng ta vẫn tiếp tục tiến hành giám thị Các người vô luận như thế nào Cũng phải dẫn được một con quỷ rời đi Đem nó dẫn tới tầng cao nhất đi Cái huyết tượng này chẳng khác nào Giữa quỷ và quỷ Trời cúp bắt Trong viện bảo tàng nói lớn có thể lớn, nói nhỏ có thể nhỏ, nói chung khó có thể dự đoán được điều gì. Phòng lịch hải lúc này vẫn còn trong sành trình lãm số 6 nói. Thế nhưng thần cốc tiểu thư, còn quỷ kia rất có thể đã rời khỏi sành số 6. Đèn dẫn đường chỉ có tác dụng trong 5 phút, người quên sao? Nhanh, lập tức đi ra ngoài, tuyệt đối không thể để hai con quỷ kia gặp mặt được, tuyệt đối. Một khi hai con quỷ gặp nhau, kể cả ẩn nấp ở nơi heo lánh nhất trong viện bảo tàng, cũng tuyệt đối tử vong. Phong Đệt Hải cũng tin tưởng điểm này, cắn chặt răng, cùng Công Tôn Diễm xông ra ngoài, chạy ra hành lang bên ngoài, lại hướng về sảnh triển lãm số 9 chạy tới, tốc độ của hai người tăng lên cực hạn, không dám chậm trễ chút nào. Dọc theo hành lang chạy về phía trước, thời điểm tới một đoạn rẽ, ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, 5 phút đồng hồ đã trôi qua hơn phân nửa. Phong cùng Công Tôn Diễm bỗng nhiên dừng chân, đột nhiên quay lưng về hướng ngược lại. Một khi đèn dẫn đường biến thành màu đen, Trúng tọa quỷ hồn tồn tại trong phạm vi 30m bên cạnh bọn hắn. Kế tiếp, quỷ sẽ chạy theo người cầm đèn dẫn đường, phong liệt hài cùng công tôn Diễm nhanh chóng chạy tới cầu thang, nhất định phải dẫn con quỷ này tới lầu 5. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh. Dù sao ngọn lửa kia vẫn còn đang không ngừng nhỏ đi, có thể cháy trống từ tầng cao nhất hay không cũng là một vấn đề. Hơn nữa, một khi ngọn lửa hoàn toàn tắt dụi, quỷ hồn có thể giết chết bọn hắn. Trên thực tế, tiểu Dạ Từ đưa ra một ý nghĩ, quỷ bình thường sẽ không giết người. Có thể điều kiện quỷ ra tay giết người chính là sử dụng đèn dẫn đường rơi đi. Nếu như đó là điều kiện gây ra tử lộ, hộ gia đình cho dù biết cũng vẫn phải làm. Không có đèn dẫn đường thì không thể ngăn cản hai con quỷ này gặp nhau. Chạy, chạy. Nhìn chăm chăm vào màn hình giám thị, tiểu dạ tử nắm chặt hai tay nói nhanh, nhanh, nhanh chút nữa. Không ai có thể biết trong quá trình tiến lên lầu năm có đụng độ phải con quỷ còn lại hay không. Trong màn hình giám thị, hoàn toàn không nhìn được tung tích của quỷ hồn chạy tới lầu 4, Công Tôn Diệm cùng Phong Lệ Hải đều khẩn trương vô cùng, nội tâm bang bang nhảy lên, nhưng lúc này chạy lên tới lầu 5, mới bước được 3 bậc cầu thang, ngọn lửa đã tắt mất. Điều này cũng ứng với hiệu lực dẫn chất con quỷ đã vô hiệu. Phong Lệ Hải cùng Công Tôn Diệm tràn ngập sợ hãi quay đầu lại, thế nhưng đằng sau không nhìn thấy gì cả. Hai người lập tức cắn sang chạy xuống, quẹo qua một bên cầu thang, căn cứ chỉ nhớ siêu việt của Phong Lệ Hải, nhanh chóng xuyên qua từng tầng của hành trình lẫm một. Trong khi chạy, bọn hắn thỉnh thoảng có quay đầu lại, nhưng hiện tại đèn dẫn đường vẫn đang trong tay không có lửa, cho nên không biết quỷ hồn có đuổi theo hay không. Cứ như vậy, cuối cùng thông qua một cầu thang khác, hai người phi tốc chạy xuống dưới. Hiện tại, hai người chỉ có thể cầu nguyện trong lòng. Hai con quỷ, trướng mắt, một con đang ở lầu 2, một con đang ở lầu 4. Cái chênh lệch nhỏ bé này không hề đem đến cảm giác an toàn. Không, kỳ bên trong viện bảo tàng này, không cách nào chính xác cam đoan hai con quỷ tuyệt đối không gặp mặt nhau. 9 ngọn lửa, bây giờ còn lại 8, huyết tựu mới bắt đầu. Được một chút thời gian đã sử dụng hết một cái, chỉ còn 8 cái. Lạc Chính Thành và Lâm Thiện, lúc này vẫn đang tiếp tục tìm kiếm ở lầu 1, nhưng vẫn chưa thu hoạch được gì. Ở lầu 2 bây giờ, căn bản không có ai dám tới. Lúc này Phong Liệt cùng Công Tôn Diễm cũng đang ở lầu 3, ba, tiếp tục tìm kiếm lửa quỷ. Dù sao không có lửa, bọn hắn không dám đi xuống tầng 2. Trong quá trình tìm kiếm, Nội tâm của Phong Điệt Hải luôn cảm thấy tâm thần bất định. Dù sao, giữa lầu 2 và lầu 4, chỉ có lầu 3 có thể coi là nơi an toàn nhất. Thế nhưng bọn hắn không biết quỷ hồn đang ở sau lưng hay không. Lúc này, lầu 3 dày đặc bóng tối, khiến lòng người âm trầm. Đèn dẫn đường, công tôn Diễm nói, "Phong Điệt Hải, ngươi không cảm giác có chút giống như đạo cụ trong nhà kho sao?" Đúng vậy, Phong Để Hải gật đầu. "Đúng là như thế. Nói về nhà kho," Trước mắt thần cốc tiểu thư đang có ý nghĩ Mỗi nhân tuệ mất tích Nhất định có quan hệ tới sự biến mất của nhà kho Nhà kho tại sao lại đóng cửa Lại nói ta nhớ có một loại đạo cụ Tên là gáy nái mớ Có cùng tác dụng với đèn dẫn đường cái nái mớ Cồng tôn diệm nghiêm đầu nghĩ hỏi Là loại hình đạo cụ nào Phòng liệt hài nhớ lại ở trong đầu Hình tượng về giấy tủ với trí nhớ của hắn Cho dù là một chi tiết nhỏ bé tỉ mỉ Cũng sẽ không quên Đó là đạo cụ nằm trong dãy tủ nguyên rủa, gáy nói mớ là một loại đạo cụ nguyên rủa. Công Tôn Diệm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì nói, đúng rồi, người nhớ kỹ một chút, trong đạo cụ có đèn dẫn đường không? Không, không có. Ngược lại, có một loại quỷ hòa tên là Thự Khỏa Linh Đèn Gậy, ngươi xem. Phong từ trong người lấy ra một tờ giấy, được cất cẩn thận. Đây là ghi chép của ta về tất cả đạo cụ trong nhà kho, ngươi có muốn nhìn xem có thứ gì liên quan tới đèn dẫn đường hay không? Công Tôn Diệm cầm lấy tờ giấy, chủ độc tất cả các tên loại đạo cụ, cũng chỉ có loại chí nhớ khủng bố như Phong Liệt Hải mới nhớ hết những thứ này. Ân. Công Tôn Diệm bỗng nhiên chú ý tới một việc, thời điểm hắn nhìn thấy giấy lên mớ, thình lình phát hiện ra một chuyện. Cái này, những đạo cụ này, dường như những chữ cái mở đầu tạo thành một dãy câu. Công Tôn Diệm là người quan sát sự vật cực kỳ cẩn thận, hắn cẩn thận cúi đầu nhìn tờ giấy, ý đồ giải nghĩa đoạn mật mã này. Một câu. Phong Liệt chấn động, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới điểm này liền nhanh thủ quay đầu xem xét, nhưng miệng của hắn thình lình bị một bàn tay lạnh như băng bịt lại. "Đúng. Một câu. Tất cả các loại đạo cụ nguyên rủa, bất tử chi chú, yêu đầu thú, đại ma đầu, khải ma giả tạo, xấu mặt quỷ, cái nó mớ ghép được thành một câu. Không nên mở ngăn kéo ra. Kế tiếp là loại đạo cụ công kích. Dâm tư la bàn, lệ hỗn trung, mặt ma" Huyết liệu loại cây tử Tử mẫu quỷ kỳ Thực hỏa linh đèn cây Người già hình tạo lên bởi câu Bởi vì bên trong huyết tự là giả Loại khoáng tính dược vật Diệu thiên huyết văn Cổ tự Bảy đêm oán huyết Thí hỗn chu sa Tương lai đồng Tử hù dịch Lục ảnh phấn Là câu Đạo cụ kỳ thật là từ lộ Đạo cụ Đạo cụ là từ lỗ Còn có một câu Cổng tôn Diệm hai mắt toát ra vẻ sợ hãi, đọc ra câu cuối cùng. Quỷ võng mạc, tử văn dày, cách vực hoa trục, u đốt thuẫn, dị tay, mấy đời khóa, quỷ họa. Đây là, đây là, trong tủ có một con quỷ. Hoảng sợ tới cực điểm, Cổng tôn Diệm mãnh liệt ngần đầu nhìn lên, nhưng lại phát hiện, phòng lịch hải vốn nướng trước mặt. Lúc này biến mất vô tung vô ảnh. Hết chương 8 quyển 26, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoại Chúng, quyển 26, chương 9, Công Tôn Diệm, Phong. Công Tôn Diệm ngây người tại chỗ. Nội y hãi, sau khi giải xong bí ẩn của nhà kho còn chưa tan đi, Phong Liệt vốn đứng trước mặt, vậy mà đột nhiên biến mất. Hai chủng kích cực lớn đánh vào đại lão, làm hắn nhất thời không kịp phản ứng lại, đứng tại chỗ sững sờ 3 giây, nhưng Công Tôn Diệm rất nhanh, lập tức nhảy về phía sau bắt đầu vùng chân chạy trốn. Lầu 3, ba, có một con quỷ đã tiến vào lầu 3. Ba. Công Tôn Diễm xông qua nguyên một đám ranh triền Lúc này trái tim của hắn nhảy lên bang bang, bất quá, chạy hồi lâu, quay đầu lại nhưng không hề thấy cái gì biến hóa, mới thoáng nhẹ thở ra. Huyết tự sau khi có người chết, phải một thời gian ngắn mới tiếp tục giết người. Theo lý thuyết, hắn tạm thời vẫn an toàn. Nhưng hắn liên tưởng tới giả thuyết của tiểu giả tử đưa ra, vừa rồi người cầm đèn dẫn đường chính là phong chẳng lẽ người cầm đèn dẫn đường sẽ trở thành đối tượng giết chóc hàng đầu của quỷ hồn. Nhưng Cầm rất nhanh chối bỏ cách nghĩ này, nếu là như vậy, 6 người chấp hành huyết tự, mỗi lần đốt đèn lại có một người chết, vì cái gì phải cần tới chín ngọn lửa? Bởi vì làm như vậy, tổ lộ quá mức rõ ràng, cũng không thể cân bằng độ khó của huyết tự, chỉ có thể giải thích như vậy. Quỷ tuy rằng không giết người, nhưng dưới một vài tình huống sẽ ra tay. Hắn lúc này tiến vào hành trình làm số 1 tại lầu 3 nắp ở trong một tủ kính, đồng thời cảnh giác bốn phía, trước mắt cùng tồn diện tuy rằng vô cùng hoảng sợ, thế nhưng vẫn bảo trì được tỉnh táo. Hắn với cách là kiểm soát trưởng, tố chất tâm lý chắc chắn hơn hẳn người thường, biết gió trong tình huống này, càng rối giắm càng chết nhanh. Đèn dẫn đường lúc này đang ở trên tay hắn, còn tay phải thì đang nắm tờ giấy kia. Chỉ nhíu của phòng liệt sẽ không sai, hắn giữ theo trình tự trong từng giấy tủ mà viết lại, như vậy liền đại biểu cái này chính hẳn nhắc nhở sinh lộ. Biểu thị có một con quỷ được che giấu bên trong nhà kho Như vậy, rốt cuộc trong tất cả giấy tủ của mọi người đều giống một con quỷ Hay chỉ một hộ gia đình đặc biệt nào đó Trong tủ có một con quỷ là giấy tủ phòng ngự đạo cụ Như vậy, trong giấy tủ có một con quỷ hay vẫn là những dãy tủ khác không nên mở ngăn kéo ra Trong tủ có một con quỷ Nhưng sự thật là đã có rất nhiều hộ gia đình mở ngăn kéo ra rồi Như vậy, cái này có nghĩa là con quỷ đã được thả ra rồi sao? Nhà trọ là chỗ nán nhặn cuối cùng của hộ gia đình, cũng là khu vực an toàn vô hạn tuyệt đối để hộ gia đình sau khi chấp hành huyết tự, thả lỏng tinh thần, nhưng nếu như một con quỷ được phóng thích mà nói, như vậy nhà trọ chẳng lẽ để bị quỷ xâm nhập? Thế nhưng quỷ không thể nào tiến vào nhà trọ. Như vậy, con quỷ được phóng thích thế nơi nào? Bên ngoài nhà trọ sao? Cái đó và hộ gia đình mất tích cùng với nhà kho đóng cửa có liên quan sao? Trải qua rất nhiều liên tưởng và suy đoán, cuối cùng hắn không thể không tiếp nhận một sự thật chính là con quỷ kia đã được thả ra. Đoạn mật mã này không chỉ là trùng hợp mà xảo diệu như vậy. Hơn nữa, chính như lời của bộ liên sinh, sau khi nhà kho xuất hiện, tỷ lệ tử vong trong huyết tự ngược lại nâng lên. Đây không phải vết câu đạo cụ kỳ thật là tử lỗ hoàn toàn ăn cấp sao? Công Tôn Diễm càng nghĩ càng kinh hãi lạnh mình. Nếu như thực sự có một con quỷ, tùy thời, tùy khắc đều có thể tàn sát hộ gia đình. Như vậy đi chấp hành huyết tự còn có ý nghĩa gì? Khi nào rời khỏi nhà trọ cũng vẫn bị đuổi giết. Vì sao lại không phát hiện ra điểm này sớm chứ? Vì cái gì lại hoàn toàn bị lờ gạt nữa? Công Tôn Diễm cầm điện thoại ý định gọi điện, nhưng hắn lập tức lên ý nghĩ này xuống, không, không thể gọi điện. Hắn ý thức được một vấn đề, nếu như con quỷ kia thực sự đã thoát ra, như vậy nó đang ở nơi nào? Ở nơi nào? Chỉ cần không phải ở trong nhà trọ, bất kỳ một chỗ nào trên thế gian này cũng được. Không, nói không chừng nó đang ở bên cạnh mình cũng có thể chắc chắn có một người trong nhà trọ là quỷ già chang, là ai không biết, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Hắn hạ quyết tâm, nếu như lần này huyết tụ có thể sống trở về, sau khi trở về, hắn sẽ lập tức tham gia huyết tụ chỉ thị cấp ma vương. Hiện tại ở thời điểm thập tử vô sinh này, đây là phương pháp duy nhất còn có cơ hội tìm được đường sống. Cầm tồn Diệm đi đến đây, liền thả điện thoại vào trong túi áo, hít sâu một hơi, hắn biết, trước mắt nhất định phải toàn lực ứng phó, hoàn thành huyết tụ này trong nhà trọ không có một hộ gia đình nào chịu vì hắn hy sinh để cứu hắn trở về. Coi như lập trí thân, chỉ sợ ở cũng không có khả năng nguyện ý hy sinh lớn như thế. Dù sao chấp hành thành công một lần huyết tự, đại biểu cho một lần tính mạng của chính mình. Lần này độ khó huyết tự là lần thứ 8, ta sẽ chết sao? Ta cứ như vậy mà chết sao? Công Tôn Diễm sau khi tiến vào nhà trọ, có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là ỷ lại vào mấy vị trí giả. Sau huyết tự trò chơi, Hắn mang ơn thần cấp tiểu dạ tử, lại thêm trí tuệ của mình, hắn lựa chọn gia nhập thần cấp minh, nhưng hôm nay rõ ràng lại phát hiện những ở bên cạnh mình căn bản không thể tin tưởng, thậm chí hắn từng có ý nghĩ xấu nhất, con quỷ kia có khả năng xâm nhập vào nhà trọ rồi hay không? Dù gì, đó cũng không phải là huyết tự bình thường. Công tôn Diệm tiến vào nhà trọ, đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thậm chí không tiếc bài trừ hôn ước với người yêu. Lâm Thần Na cũng nói với cha mẹ rằng Mình sẽ ở bên ngoài du lịch một đoạn thời gian để bọn họ không lo lắng. Cha mẹ hại di bất hiếu. Có lẽ không thể vụng dưỡng hai người quãng đường đời còn lại rồi. Thân na, hy vọng em hạnh phúc. Công Tôn Diễm rằng, tìm như dao bị cắt nhưng cũng biết hôm nay phải nhất định liệu chết đánh cuộc một lần. Hắn hiện tại có hai lựa chọn, thứ nhất trở lại tầng thứ 2, thứ hai lên tầng thứ 4, thậm chí lên đến thẳng tầng thứ 5. Bất kể là làm như thế nào đều rất nguy hiểm. Mã Xin Cơ chỉ có tìm được Lửa Quỷ. Hắn cuối cùng đưa ra quyết định, đi lên, tìm được Lửa Quỷ thì còn có đường sống, trái lại, ra mạng nhỏ tại đây. Hắn với tư cách là kiểm sát trưởng đã tự tay lên án vô số tội phạm. Hơn nữa, một mực công chứng Liên Minh, cả đời hắn ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất, cho dù biết rõ đắc tội với không ít người, thậm chí ở thành phố can này, vì điều tra lý ung mà nguy hiểm tính mạng, hắn đều không hối hận, chưa từng hối hận. Cho dù hắn chết tại đây, nhưng hắn tự tin, nhân sinh của mình trải qua vụ án vô hối. Cha, mẹ, thân à. Công tôn diệm bước đi như bay, không ngừng phóng về phía cầu thang. Tùy cảm giác sợ hãi, đem cơ thể của hắn gần như đóng băng, máu cũng ban đầu ngược dòng. Thế nhưng, hắn vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Vào tới tầng 4, hắn vẫn không dừng bước. Một hơi chạy lên tầng cao nhất, tầng 5. Vừa bước lên tầng 5, hắn lập tức xông vào một sành triển lãm. Sau đó nhanh chóng đóng cửa lại lưng dựa vào tường không ngừng thô hôn hền nhìn phía trước từng dãy văn vật chân quý ở nơi này trung bày đã là văn vật thời đại Tống Nguyên Minh Thanh rồi công tôn Diệm không ngừng chạy qua chạy lại trong đại sản tìm kiếm các ngọn lửa nào ở đây hay không bất kỳ một con quỷ nào nếu như tiến vào tầng này kết quả chờ đợi hắn chính là phongệt hại nói cho cùng quỷ bình thường sẽ không giết người rất rõ ràng cũng muốn cố ý dẫn dụ hộ gia đình tiếp cận quỷ hồn, thông qua đèn dẫn đường, đem quỷ rời đi, nhưng một khi làm vậy, kết thúc chính là cử tử nhất sinh, chỉ cần tiếp cận quỷ sẽ không có cơ hội đảm bảo sống. Công Tôn Diễm bước vào danh triền lãm số 19, bởi vì mảnh đất được trải thảm nên hắn có thể yên tâm chạy. Mà vừa tiến vào danh triền lãm này, thân thể hắn đình trệ, hắn phát hiện trong tủ kính có một ngọn lửa lập loe, đã tìm được. Công Tôn Diễm lập tức chạy nhanh tới, Hắn ngửa tay mò tủ thủy tinh, sau đó bắt được ngọn lửa màu trắng kia, thật tốt quá, nhưng đúng lúc này, ngọn lửa màu trắng trở nên ngày càng lạnh lẽo, làm hắn thiếu chút nữa phải buông ra. Thoáng một cái, lửa đang chui nổi như ma chơi, bỗng biến thành màu đen. Công Tôn Diễm hai mắt trợn trừng, nhưng hắn không lập tức đem lửa bỏ vào trong đèn dẫn đường. Ngọn lửa là thứ vô cùng quý giá. Vì quỷ dẫn đường, cuối cùng chết không chừng chính là bản thân mình. Dẫn quỷ rời đi, chẳng khác nào đem mình chói buộc lại với nó. Hắn lập tức lui ra khỏi đại sảnh triển lãm số 19, tiến vào sảnh triển lãm số 20, căn cứ vào bàn mết mặt phẳng, cách đó không xa có một cầu thang, nhất định phải dốc theo cầu thang kia lên tới tầng 4. Mà lúc này, ngọn lửa trong bàn tay hắn, thủy chung vẫn là màu đen, hơn nữa cảm giác lạnh lẽo càng ngày càng mạnh mẽ, Phàng vớt giống như quỷ đang không ngừng tiếp cận. Cống Tôn Diễm nhiên nghĩ tới một việc. Hắn hiện tại sẽ không phải đang tiến tới dần vị trí của quỷ hồn chứ? Thế nhưng quay đầu lại, vậy cũng chẳng phải chui đầu vào lưới sao. Nhưng nếu như sử dụng đèn dẫn đường, thì vô luận mình tới nơi nào, thì quỷ hồn cũng đi theo sau. Thật không biết bản thân mình còn cách nó bao xa. Hắn không muốn nối gót phong liệt hải. Ngọn lửa càng ngày càng thêm sẫm. Lúc này, trung quanh phạm vi 30 m không hề có bất cứ chứng ngại vật. Nói cách khác, còn quỷ kia đứng ở trong phạm vi tầm nhìn thông thường, nhưng hắn lại không thể nhìn thấy được, không có lựa chọn cuối cùng hắn chỉ có thể đem ngọn đèn dẫn đường bỏ vào trong đèn. Trong một cái chớp mắt này, hắn cảm giác tính mạng đang đếm ngược theo thời gian, nhân sinh từng màn lướt qua trong đầu hắn. Tôi nhỏ, chí trở thành nhân viên công vụ, chủ trì chính nghĩa, lấy công bằng cho dân chúng không quyền không thế, thề sống chết bảo vệ tôn của pháp luật, thông qua kỳ thi trở thành kiểm sát trưởng, cũng vẫn cương trực công chính, hơn nữa một mục chú trọng điều tra tư pháp, bởi vì tư tưởng suy nghĩ giống nhau. Mới quen viết yêu luật sư thân Nga cuối cùng nhất ở thành phố này điều tra hành vi phạm tội của Lý ông phụ thân của Lý ẩn nên mới bị đẩy vào nhà trọ trên thế gian này căn bản không cóiệ H hữuu Th thiện báo ác hữuu ác báo ngọn lửa màu đen chậm trái thiêu đốt mà giờ phút này công tômệ vung chân bắt đầu chạy Tuy nhìn không tới nhưng hắn biết rõ quỷ đang ở ngay bên cạnh hắn mà khi ngọn lửa thiêu đốt không còn hắn danh nhìn đón thời khắc cuối cùng tuyệt vọng nhất hết chung 9 quy 26 các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 26, chương 10, dẫn dắt rời đi. Mà cùng lúc đó đã tìm được rồi. Rốt cuộc tìm được rồi. Là chính thần giờ phút này kinh hỉ vạn phần, nhìn vào góc phòng, nơi đó có một gọn nhỏ nhỏ màu trắng. Nàng cơ hồ vui đến phát khóc. Cuối cùng tìm được nữa rồi. Nàng lập tức ngồi xổm xuống, xuống chậm cháy, đệm ngọn lửa kia lưng lên trong lòng bàn tay, thật tốt quá. Lâm Thiện cũng kích tạm văn phần, hiện tại cuối cùng có thể nắm quyền chủ động trong tay. Lúc này, điện thoại của Lạc Chính Thần rung lên. Người gọi điện thoại tới là Ngân Vũ. Nàng lập tức tiếp nhận điện thoại, "Là tiểu thư, các người đã tìm thấy ngọn lửa rồi sao?" "Phải, đã tìm được rồi. Công tôn Diễm bây giờ đang ở tầng 5, các ngươi lập tức lên lầu. Đi tìm con quỷ còn lại nhanh lên, ngọn lửa này chỉ có thể thiêu đốt trong 5 phút đồng hồ, nhất định phải lợi dụng 5 phút đồng hồ này." kéo lên khoảng cách giữa hai con quỷ. Các ngươi nhất định phải coi chừng, liệt hai đã chết rồi. Hiện tại cũng không biết một con quỷ khác đang tiến lên phía trên hay phía dưới, tùy không thể xác định được hướng đi của con quỷ, nhưng tùy thời vẫn có cơ hội chạm mặt, nhất định phải ngăn cản, vô luận như thế nào đều phải ngăn cản. Chính thần sau khi nghe xong, liền vội vàng gật đầu, lập tức hướng về phía cầu thang đi tới. Lâm Điển cũng theo sát nghe phía sau hỏi, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện sao? Phong liệt liệt hai hắn chết rồi. Huyết tử, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, còn chưa tới một giờ thời gian đã xuất hiện người hy sinh thứ nhất. Điều này xác thực làm hộ gia đình cảm thấy vô cùng kinh hãi. Lạc Lạc Chính Thần, ngọn lửa để ta cầm cho. Lúc này Lâm Thiện đã toát hết mồ hôi. Hắn nói, ngươi cầm đèn dẫn đường là tốt rồi, ngọn lửa để ta cầm đi. Ngươi sợ cái gì? Lạc Chính Thần lại lắc đầu nói, ngọn lửa vẫn đang là màu trắng, chứng minh không có quỷ ở gần nơi này. Nói là nói như vậy, Thế nhưng Lâm Thiện vẫn cảm thấy buồn chồn Mà thời điểm vừa chạy tới cầu thang tầng 4 Nàng chợt phát hiện Ngọn lửa trong lòng bàn tay biến thành màu đen Mà công tôn Diệm lúc này Đang đứng ở lầu trên cách đó không xa Hơn nữa Hắn cũng đang tiến về phía cầu thang bên này chạy tối là chính thần lập tức lấy điện thoại di động Nhấn phím tắt Điện thoại rất nhanh nối thông Công tôn Diệm chạy tới một cầu thang khác nhanh lên Nhanh Trước đó hộ gia đình đã nghiên cứu Mặt phẳng của bàn vẽ rất tỉ mỉ Tưởng tượng đủ lại tình huống, làm thế nào tách hai con quỷ ra. Dù sao, diện tích viện bảo tàng tương đối khổng lồ, ở giữa những sảnh triển lãm có giao hoa rất nhiều hành lang. Chỉ là dưới tình huống không thể khống chế được quỷ hồn, chỉ có thể tận lực mà làm. Song Vương dưới tình huống đều nắm giữ ngọn lửa, tự nhiên có thể dễ dàng tách được hai con quỷ rất nhanh. Không một chút do dự, đèn dẫn đường đưa lên, Lạc Chính thì nhìn về phía Lâm Tiện đang cầm sơ đồ nói, "Tốt, kế tiếp chúng ta dựa theo phương án 3." Nhưng công tư điểm lại nói một câu, không thể dùng phương án 3, thời gian chưa đủ, đèn dẫn đường của ta đã đứt được 3 phút, các ngươi nhanh rời khỏi nơi này, mau chạy về hướng ngược lại. Lạc Chính Thần kinh hãi mất sắc, tay cầm đèn dẫn đường không ổn, suýt nữa rơi mất, nàng lập tức ôm lấy sơ đồ, nhanh chóng chạy vội, Lâm Thiện cũng lập tức lao theo, nhanh, trong viện bảo tàng này, khoảng cách lớn nhất được tính theo phương chéo, từ góc trái của tầng năm tới góc phải của tầng trệt mới có khả năng tách biệt được hai con quỷ. Thế nhưng làm như vậy, có thể chống đỡ được bao lâu? Huyết tử kéo dài 4 giờ thời gian, không những phải giữ hai con quỷ tách nhau, mà còn phải kiếm tìm ngọn lửa. Trước mắt, ngọn lửa đã sử dụng 3 cái, mà thời gian còn chưa trôi qua 1 giờ. Tổng cộng chỉ có 9 ngọn lửa. Tiếp tục kéo dài, tới cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì đây? Quỷ, cùng quỷ một khi gặp nhau. xác ướp cổ sẽ lập tức hóa thành lệ quỷ. Một khắc đó, bất kể sinh mệnh là trong viện bảo tàng, đều sẽ phải rơi vào âm tào địa phủ, lệ quỷ. Từ này trong huyết tự xuất hiện nhiều lần. Những người từng nghe qua chuyện ma, có mấy ai không biết lệ quỷ đáng sợ tới mức nào? Lúc này da đầu mỗi người đều run lên, Liêu Mạc muốn tách hai con quỷ này ra, Lạc Chính Thần vội vàng cầm theo đèn lồng, hai mắt nhìn chằm chằm đồng hồ, ngọn lửa thiêu đốt so với tưởng tượng của nàng còn muốn nhanh hơn. Màu đen của nó tỏa ra, cũng làm lòng người phát lạnh, tùy thời tùy khắc nhắc nhở Lạc Chính Thần, con quỷ đang theo sát phía sau lưng nàng cuối cùng chạy tới lầu 1, nàng nhanh chóng hướng về một góc phóng đi, công tồn diện trước mắt, phải đem con quỷ kia dẫn tới góc trái trên cùng của tầng cao nhất, mà là kính thành phải đem con quỷ này dẫn xuống góc phải sâu nhất của tầng trệt, căn cứ vào sơ đồ, khoảng cách xa xôi nhất nằm ở xanh trên đám số 1. Là chính thần lúc này có thể nói, đại khí cũng không giấm thở. Một khi ngọn lửa cháy hết, nàng sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm. Tùy huyết tự nói, bình thường sẽ không rít người. Thế nhưng tấm gương của Phong Liệt Hải bày ra kia, nàng không dám có chút chủ quan, nàng ý thức được. Nhà trọ so với nữ quỷ trong quan tài nguyền rùa, nhiều thế hệ của Lạc xa còn khủng bố hơn vô số lần. Nhưng trước khi nàng tới được sành triển lãm số 1, ngọn lửa đã tàn lụi. Sau lưng Lâm Thiện vừa nhìn thấy đèn lầm bị tắt liệm, không do dự bỏ chạy. Lạc chính thần cũng biết, nhất định ngay bây giờ phải lập tức bỏ chạy, không thể chần chừ thêm nữa. Vô luận như thế nào, hiện tại đã có thể tranh thủ được ít thời gian. Dù sao, hai con quỷ đã bị dẫn tới hai góc xa nhất của bảo tàng Trong nhà trọ Vẫn không thể đem số cổ Dùng vào huyết tự sao Mặt mũi của ngân dạ tràn đầy lo lắng Thậm chí muốn gầm thét lên với là thợp tam phía đối diện Nếu hai con quỷ gặp nhau Hóa thành lệ quỷ Ngân vũ sẽ không có sinh cơ nữa rồi Lúc đó, ta cũng không kịp cứu nàng Chỉ cần có thể cứu nàng Hi sinh hai ba lượt huyết tự Ta không tiếc Nhưng nếu như cứu không được nàng Ta đây lên làm sao bây giờ Là thật ta lúc này ngồi sùm dưới đất, trên sàn nhà, được vẽ một đồ án bằng máu đỏ. Tay của hắn đang chạm vào chính giữa của đồ án, thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Cổ là một loại đồ vật phi thường khủng bố, là thật ta bốn ngàn đầu nói, nếu như tùy tiện sử dụng, chỉ sợ bọn hắn sẽ chết càng nhanh hơn. Chẳng lẽ ta lại không muốn chờ một chút, cứu tầm đến sao? Đến nay vẫn không thể vận cổ là điều mà ta vẫn băn khoăn. Chưa tới thời điểm, ta vẫn chưa thể hạ độc được. Được rồi, Ngân dạ nhìn đồ án màu đỏ nói Như vậy, chỉ cần chín ngọn lửa đã sử dụng hết Mặc kệ huyết tự trôi qua được bao lâu thời gian Ta sẽ lập tức hy sinh ba lượt huyết tự Đem ngân vũ vang về nhà trọ Người tốt nhất lên thận trọng Là thật tam lật tức phản bác Người chỉ có thể cứu nào một lần Lần sau sẽ không có người nguyện ý làm như vậy Ở nơi này, ngoại trừ thượng quan viên Không ai có thể bắt buộc người khác làm bất cứ chuyện gì Liên minh chúng ta được thành lập giữa lợi ích cộng đồng Ngươi không có khả năng buộc người khác phải hy sinh để kiếm người người yêu. ta cũng đồng dạng, có người yêu thương, suy bụng ta ra bụng người. ta thực sự có thể hiểu tâm tình của ngươi, nhưng người quan tâm sẽ bị loạn. Cơ hội quý giá như vậy, một khi đơn giản lãng phí, về sau có lẽ ngươi sẽ hối hận. Ngân vũ đã là lần huyết tự thứ 8 rồi. Nàng lần này cho dù sống sót, có thể cứu nàng, cũng chỉ còn lại lần huyết tự thứ 9 cuối cùng. Lần huyết tự thứ 10 cùng huyết tự cấp ma vương không thể nào sử dụng phương pháp này. Quan trọng nhất là ta không thể bảo chứng bản thân có thể sống sót tới khi ngân vũ chấp hành huyết tự thứ 9. Lúc này trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, ta không thể không có nàng. Thân thể của ngân dạ ngã xuống, hai đầu gối quỳ dạ trên đất nói. Ta cả đời là sống vì nàng, từng phút từng giây đều chưa từng quên nàng. Hết thể những điều ta làm đều hy vọng nàng sống sót. Chỉ cần nàng có thể sống sót, mặc kệ trả giá điều gì, ta cũng nguyện ý. La Thập Tam hoàn toàn thấu hiểu tâm tình của ngân dạ yêu một người sâu đậm, vì một người mà có thể trả giá hết thảy, không có người nào so với hắn, càng thêm hiểu rõ điều này, đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu, hắn quyết định tiến vào Dạ Vũ Minh. Tóm lại, vẫn không thể dùng cổ. Nhưng ngươi yên tâm đi, La Thập Tam nâng ngân Dạn dậy, ta sẽ dốc hết toàn lực, ngân Vũ, nàng có thể sống đến bây giờ cũng không phải là hộ gia đình bình thường, vô luận như thế nào, ngươi cũng phải tin tưởng vào nàng mới được. La Tam nhìn bộ dạng của ngân Dạn lúc này, Lại nhớ tới thời khắc lúc trước Mình từng tuyệt vọng Khang ân dạ si tình Trong nhà trò ai cũng biết điểm này hoàn toàn có thể so sánh với lý ẩn Ta cũng vậy Chỉ cần có thể cứu nàng Ta cái gì cũng có thể trả giá Bên trong phòng quan sát tại lầu 1 Tiểu dạ từ cùng ngân vũ Thở mạnh cũng không dám Hai ngọn lửa sau khi bị tắt Ước chừng đã trôi qua 10 phút đồng hồ Hiện tại hết thầy hoàn toàn là một mảnh yên tĩnh Có thể tranh thủ được bao lâu Cho dù lần nửa giờ cũng tốt Ngân Vũ nhìn không chuyển mắt vào những màn hình giám thị, nói với Tiểu Dạ Tử, "Trong chúng ta không bằng chỉ một người lưu lại đây, nhiều người thì hy vọng tìm được quỷ càng lớn, cũng tốt." Tiểu Dạ Tử gật đầu, trước mắt xem ra màn hình giám thị hoàn toàn không thể quay được quỷ hồn, vậy một mình ta lại đây, ngươi cùng là chính thần, Lâm Thiên hội hợp đi. Ngày sau đó, Tiểu Dạ Tử dùng di động gọi cho Công Tôn Diệm nói, "Nghe kỹ cho ta, vô luận như thế nào, ngươi cũng không được phép tới lầu 1, quỷ có khả năng tùy thời sẽ đi theo ngươi, dù sao chốn ở đâu cũng không thể rời khỏi viện bảo tàng, ngươi tạm thời chờ đợi trước đi. Ta nhìn màn hình giám thị, nếu như ngươi giẫm xuống, ta lập tức kêu người chặn ngươi lại. Trong hoàn cảnh này, ta cũng không quản ngươi, có phải ngươi của thành cốc minh hay không? Ta minh bạch, ta bây giờ đang ở 4, công tôn điểm trả lời, vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ không xuống. Trước khi tìm được ngọn lửa mới, ngươi nhẫn lại cho ta, ngọn lửa bây giờ chỉ còn lại 6 cái, cần phải dùng tiết kiệm. Phàm Lợi Thái chết, vẫn chưa qua nửa giờ. Ngươi hẳn không có chuyện gì đâu. Bỗng nhiên cửa lại lần nữa bị mở ra, tìm được ngọn lửa mới rồi. Người tiến vào là Ngân Vũ, nàng tiến vào phòng quan sát nói: "Tiểu Dạ Tử, ngươi có phát hiện được tung tích quỷ hồn chưa? Ta vừa rồi ở bên hành lang, phát hiện ra một ngọn lửa." "Vậy sao? Vậy là tốt, hiện tại không lên sử dụng một con quỷ khác đã bị công tôn Diễm dẫn vào sảnh 22 của triển lãm tầng 5, cho nên." Nhưng thời điểm Dạ Tử quay đầu lại xem, nhìn thấy ngọn lửa trong tay Ngân Vũ, Cư nhiên là một ngọn nửa màu đen Mà trong nháy mắt nó lại trở thành màu trắng Không, mới vừa rồi vẫn là màu trắng Sắc mặt của Ngân Vũ tức khắc đại biến Đi tìm lạc chính thần Tiểu dạ tử lập tức nhảy dựng lên con quỷ kia xứng lầu 1 liền tới phòng quan sát Đến vừa rồi vẫn ngột mực ở trong phòng này Nghe được lời ta nói Nó chắc chắn muốn lên sảnh 22 Ở tầng cao nhất Hết chương 10 quyển 26 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn